Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Du Thiếp. Chương 406 tư phân truyện lao như bài chạy tới, để ra dương lạc thành. Đem thẩm phi hà từ trong tay nàng ta đọt lại, quạt lớn. Buông tay, ai cho ngươi đụng vào nàng. Dân lạc thành không kịp đề phòng tiêu văn điện để một cái, thân thể lùi về phía sau một bữa. Cùng lúc đó, tiêu văn điện cũng đỏ đựng Thẩm Phi Hà, nhìn nàng hỏi. Nàng không sao chứ? Thẩm Phi Hà chưa bao giờ cảm thấy kích động như thời khắc này. Chưa bao giờ hạnh phúc qua như vậy, nhanh nhanh gận đầu một cái. Không có sao. Mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm vẫn có chúng thàn khàn. Hiện nhiên, châu vừa rồi cũng mới bị xích chặt. Thi vân triển hiếp mắt lại. Mặc dù hắn không yêu Thẩm Phi Hà, nhưng dù sao, hắn cũng là thê tự của hắn. Người kháng khi dễ thê tự của hắn, chính là không để hắn vào trong mắt. Thi Văn triển nhìn Thẩm Phi Hà một cái. Rai quay đầu nhìn về phía dân lạc Thành quá. Chính người làm ra chuyện gì còn phải hỏi người khác sao? Bé mặn Thẩm Phi Hà từ từ an định, ra nào cũng dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng quá qua chưa vị đại thần vẫn đang trong trạng thái kiếp sợ sắc mặt nàng lập tức trắng bệch hắn sợ nhìn tiêu văn tiệt không được không điện để cho tiêu văn tiệt cuốn vào chuyện này những lời mới vừa rồi nàng cùng dân lặn thanh nói chỉ sợ những người kia đều nghe rằng bạc nàng tự nhiên sống không được nhưng nhưng tiêu văn tiệt không thể chết nàng yêu nam nhân này nàng không muốn hắn theo nàng xuống địa ngục nàng làm gì như vậy cũng chỉ để hắn ngồi lên ngồi vị hoàng đế. Đến bây giờ, cái vị chắc chắn không lên được, nhưng nàng cũng tuyệt đối không để cho hắn phải chết. nghĩ tới đây, thấm khí hà không biến lấy được xứng lẫn từ đầu, đẩy tiêu vân triệt ra quát lên. Chàng nói gì vậy, đây là chuyện giữa thiếp thân và lạc phi, không liên quan đến chàng, cho mau tránh ra. Tiêu vân triệt sững sốc lát đầu, muốn nói cái gì, nhưng dưới chân không đứng vận. Lão ra một cái liên ngã về phía sau. Tiêu văn tráng liếc mắt một cái. Điệt hồng, quay vàng một tay nắm tay mà địa phủ. Một tay đỡ phía sau lưng tiêu văn triệt, tắm giọng nói: Đồng lăng phường, cẩn thận dưới chân. Trong lạc thanh hồn ghi nhìn thẩm phi hà. Chị thấy thẩm phi hà sắc mặt kiên định đi về phía nàng. Trong lúc bất chợt, Đông nàng dâng lên từng tận bất an. Chị nghe nàng ta nói. Lạc phi nương nương. Ngươi chủ động muốn mua hại phương gia, mua hại thái tử, chứng cứ phạm tội xác thật, còn có gì có thể ngụy biện hay sao? Không sai, chân ngày ta cũng có tham dự. Ta vàng đỏ nhỏ lòng son. Ta một lòng muốn đi lên hậu vị, làm vinh dự gia tộc. Ta một lòng mơ ước, muốn làm mẫu nghi thiên hạ. Ta bị dục vọng làm cho mù má, mới cùng ngươi thông đồng làm bại. Chứng cỡ, ngươi hạ dưỡng hoàng thượng ta vẫn nắm trong tay. Thưa người biến ta vẫn còn giữ, ta đã sớm nói, nên không nên tính kế ta, nếu không chúng ta ngọc đá điều đẻ. Ta không thể chịu được nhớ, chứ là người hạ dựng đối với vương gia, người đến tục cùng vì sao muốn làm như vậy. sắc mặt như lạc thành đáng mệt, không hăng rợt mắt nhìn thẩm phi hà nổi. Bỗng cung không biết người đang nói cái gì. Ha ha, không biết. Từng câu từng chữ nương nương vừa nổi, chứ vị đại thần ở đây đều nghe được. Người còn muốn chối cãi hay sao? Coi như người không nhận, nhưng chủ viến trong thư tính người gửi cho ta chẳng lẽ là giả sao? Ta đã sớm không bị người trói mặt, cho nên thời điểm hợp tác đi yêu cầu người dùng thư tự quả lại. Nếu mặc dù đã vô dụ qua, nhưng cuối cùng vẫn bị lợi ích chàm bát. Thái tự của người một phòng ta cũng không thiểu. Đó chính là bằng chứng kết tội người. Thám phía hà của Ý, cái mọi chuyện nói rõ ràng để cho những người ở đây đều nghe rõ chuyện này. Nàng không nhắn đến tiêu vân triệt, nàng muốn vừa sạch quan hệ, hy vọng hẳn có thể sống tốt. Ánh mắt dân là thanh lộ ra hùng hoàng, thân mình vừa động hướng Thẩm Phi Hà đánh tới, nỗi nhừng đáng chết này. Anh đều vũ vừa thế liền hồ to chuyện không tốt. Thẩm Phi Hà không thể bị diệt khẩu, xong lên muốn ngăn trở, ác ngờ cánh tay của nàng lại bị liệu không mạnh mẽ chế trụ, các bạn không thể nhúc chết thấy không còn kịp, đám người thèn thì cũng vội vàng kết trọng. Tư Văn Tiễn hô to, ngăn lại nàng ta. Tư Văn Tiễn mặt xám như tro tàn, dùng dằng muốn xông về phía trước, nhưng bị Liễu Phong gắt cao níu lại không thể động đậy. Tư Văn Tiễn hung hăng nhìn chằm chằm liệt Phong, nhưng Liễu Phong vẫn làm như không thấy. Nhiệm vụ của hắn thế là canh giữ người này, kháng không cần để ý những người muốn hại Thái Tử Gia tốt nhất nên chết. Cho nên, hắn mắt một tay tấm chặt mạnh điều phủ, một tay giữ tiêu văn kìa, chết cũng không buồn. Minh sáng cánh như là thanh khá xa, cho dù chạy tới cũng tốn thời gian. Mọi người bị miễn cố bức tên linh mà dọa cho sợ nghe người. Đã lúc này, chỉ nghe được một tiếng hén lên kêu trao, do là thanh đột nhiên ôm tay ngồi sẫm xuống. Thường Hi nhìn lại, khi thấy từ trong kẻ tai nạn ta đỉnh ra từng trận bóc tươi. Tiêu tư văn tráng theo bản năng. Hướng về phía cửa sổ nhìn lại, có nhiên thấy rộng một bóng người vụt qua. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn ta đã tới. Thường Hy nghi ngờ nhìn Tiêu Văn Trán thấp giọng hỏi, người nào? Thường sắn Tiêu Văn Trán có chút cổ quái, nhìn Thường Hy một cái, buồn buồn nổi, không có người nào. Là thêm một nam nhân mơ ứng vợ của hắn, hắn mới không để cho nàng biết. Thường Hy tràn đầy hoài nghi trong lòng cũng biến thời điểm này không phải là lúc để hỏi chỉ đang phải nhìn xuống lúc này thẩm phi là đột nhiên cười nói dương lạc thành người không phải là muốn giết ta diện khẩu sao ông trời có mát người ra tay đi nghe sợ ta đem tất cả mọi chuyện công bố cho thiên hạ nghe sợ binh hoa của quý người tâm tâm niệm niệm chạm bớt. nhưng người nhìn xem một chút trong phòng này có những người nào dương lạc thành mới vào rồi giống như một cơn gió mà xông vào, căn bản quanh bấn quan sáng tình hình xung quanh. Lúc này chịu đựng cao trớ ngẩn đầu nhìn qua. Trong lúc bất chợt mặt xám như tro tàn, thân thể bàn dũng ngã xuống mặt đất, mà điều phủ cười lại một tiếng nhìn hai người nói. Thật ra mới vô rồi, ta chưa nói hết. Thế tử và trong Lan Phương cũng chưa uống rượu do Lạc Phi đưa tới. Thời điểm công nữ của Lạc Phi vừa mới đồng thủ, Tiên bị chư vị trẻ thần ra tay ngăn cản. Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Dương lặc Thanh nói, Thẩm Phi Hà cũng không mật báo, hoàng thượng còn chưa có tới, nàng tìm ai mật báo đây? Dương lặc Thanh và Thẩm Phi Hà nghe vậy, thì đừng nhìn về phía Mạnh Địa Phủ. Căm hận đông bán có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh Địa Phủ không sợ hại chút nào, thích ý nhìn hai người nói, ta đã sống đó qua chỗ này chỉ có cư giả mới sinh tồn. Các người chẳng qua chỉ là hai kẻ thất bại. Hoàng thượng giá lâm. thân âm của vang thịnh ở cửa vang lên. Mọi người vợ vàng quỳ xuống lên giá. Thư ghi âm thầm ai quản Thật là lão nhưng giả hoàng. Đời tất cả đều kết thúc. Lá hoàng kế ngài mới khoan thai đến chậm. Trường 407 Sự tật đều đã bài ra, nhân chứng, vật chứng cũng đủ cả. Tổng Phí Hà và Dương Lạc Thanh không có cách nào giải thích. Dương Lạc Thanh hận Tổng Phí Hà, phá hỏng kế hoạch của mình, chết sống cũng muốn kéo Tiêu Vân tiện chôn theo, luôn nghiện nổi Tiêu Vân tiện cũng tâm gia vào kế hoạch của mình. Tổng Phí Hà cũng không chịu ngồi yên, mất mừng chứng minh trong sạch của Tiêu Vân tiện Nên nhìn minh trong ngương mặt xanh mét, nói Vương gia cái gì cũng không biết, con dâu bởi vì đã là gạn làng vi dễ dàng, cho nên mới nói vương gia đã trồng ý chuyện này, kính xin hoàng thượng minh giảm, đầy tất cả đều là lỗi của con dâu. Là con tham lam quyền thể, muốn làm mẫu nghi thiên hạ, là con ghen tị thường thi, thân phận thấp hàng, sao có thể dễ dàng ngồi lên phương vị. Mà con đường đường là con gái trong thần là phải không đúng với nàng. Đây, tất cả đều là tự con gây nên. Vương gia không hề hay, hay biết chút nào cả, chỉ cho rằng con và Lạc Phi qua lại bình thường mà thôi. Là như vậy, dĩ nhiên không thể khiến mọi người tin tưởng. Dù sao, chuyện tranh đoạn ngôi vị hoàng đế này, nếu như tiêu vân Tiện không đồng ý, thì làm sao một vương phi nhỏ nhỏ lại có thể lẫn là tay làm mày, cống tay làm mưa. Nhưng hoàng tượng không tỏ thái độ, thì bọn họ cũng không dám đưa ra ý kiến. Minh Tông nhìn Thẩm Phi Hà, trong mắt lá lên ánh sáng phức tạp. Thật không nghĩ, nàng cũng là người thâm tình, đem toàn bộ tội lỗi điều gánh lên đường mình. Dù sao, nàng làm như vậy cũng coi như bảo toàn mặt mũi châu hoàng thất. Nghĩ tới đây, thái độ của Minh Tông đối với Thẩm Phi Hà cũng đóng lên một chút. Quay đầu nhìn về phía tiêu phân triệt nói. "Đông Long Phương, người nói đi, lời của Thẩm Thị có đúng không? Nhưng không liên quan đến chuyện này. Tiêu văn triển quỳ trên mặt đất, mặc dù tính trụ hơn phân nữa, nhưng thần trí vẫn có chút mơ hồ. Như vậy, hắn vẫn hiệu trưởng nam tự hán đại trưởng tu, dám làm dám chịu, không thể để cho một người dân đánh chịu tội lỗi cho hắn được. Vì vậy, hắn quỳ trên mặt đất nói, bẩm phụ hoàng, phi hà nói không phải là sự thật. Đây tất cả đều là chủ ý của nhi thần, cung nàng không liên quan, xin phụ hoàng minh xé tóm hàng nghe vậy thì biến sắc tên ngốc này hắn cho hắn là ai còn không muốn sống nữa sao hắn tại sao lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng nhưng tiêu Vân triển có thể vì nàng giải bày không đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu nàng nàng nhân này nàng không có nhìn làm trong lòng nàng dâng lên chua chát nếu như sống một chung bọn họ sống một chút có thể thường cúng nhau trong lúc hoang nạn thì có lẽ nàng cũng sẽ không đi đến bước đường này. Càng nghĩ như vậy, tấm phía hà đã càng trở nên kiên định, tốt nguồn thích khấu. Điều là thiếp thân có lợi với vương gia, làm vương gia mệt mỏi. Vương gia trời sinh tính tình lạnh nhạt đối với quyền lẫn không hề cỏ lòng mưu cầu. Cố tình, thiếp thân lại căng khăn một bực mới khiến vương gia khó xử như thế này. Thiếp thân biết rõ vương gia tình thâm ý trọng, nên mới gánh tội thai cho thiếp thân. Nhưng hôm nay chuyện đã ba lộ. Vân gia không cần niềm tình vợ chồng, mà chịu tội tha cho thiếp thân. An tình của vân gia, thiếp thân không có cách nào bảo đáp. Chuyện ngóng trong kiếp sao, được làm trâu làm ngựa hầu hạ vân gia. Kính xin vân gia, không nên bị thiếp thân mà luôn lỷ. Nếu không, thiếp thân có xuống của tiền cũng không nhắm mát. Tư vân triển nhìn Thẩm Phi Hà lát đầu. Đàn muốn nói, thì Thẩm Phi Hà lại đột ngột ngắt lời. Chẳng lẽ Vân Gia phải bắn thiết thân để cái chính chứng minh hay sao? Dương là Thanh nhìn bộ dáng hai người thâm tình lưu luyến, cười lạnh lên tiếng, hay cho một đồ uyên ương số khổ. Thẩm Phi Hà, chẳng lẽ người lại quên, người trong lòng của Vân Gia là... Nghe được Dương Lạc Thanh nổi, Thẩm Phi Hà kinh hại tột độ. Đột nhiên, thông lên bấm lấy cổ Dương là Thanh, không cho nàng ta tiếp tục lên tiếng. Thẩm Phi Hà quang lớn tỏng pi nương nương cồng có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy ta với vương gia là ân ái tình thầm nếu không vương gia cũng không thay ta gánh chịu tội lỗi người nếu muốn ô miệng vương gia thì ta chết cũng không bỏ qua như là thành vốn biết bọn cồng nhưng mới vừa rồi có tai nàng ta bị ám khí dạng hòa cắn đứt gân các bạn không có hơi sinh chống lại bị tẩm phi hà gãy gào vấp cổ Muộn nói điều gì đó cũng không nói nên lời. Thẩm Hà đã quyết định chú ý. Tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh nói tụng ra mọi chuyện. Tất cả đến đây là được rồi. Nàng thai Tiêu Vân Triệu thấn chịu toàn bộ. Hoàn thường có lẽ sẽ bởi vì thế mà thả cho thẩm gia một con đường sống. Còn Tiêu Vân Triệu cũng chỉ chỉ tỏ danh không quản được người trong phủ. Tính mạng là có thể giữ được về phần tương lai đông lăng vương phủ có thể tiếp tục thay không nàng không biết được cũng không muốn biết chính là bởi vì ý nghĩ này cho nên thống ký hà dùng hết sức lực vào hai tay Các cao bắp liết cổ do là thanh không chịu lo lắng chỉ cần do lạc thanh chết rồi tất cả mọi chuyện có thể kết thúc đông lăng vương mà ướng thái tử phi đã là chuyện kinh hại thế tục như thế nào ngay cả khi nàng có thể gánh tội mưu phản cho hắn thì hắn cũng không thể bình an Cho nên, tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh tiếp tục mở miệng. Một mang này đến quá bất ngờ dọa sợ mọi người. Thường Hy kết ngạc nhìn con mạng xinh đạm của thẩm phí hà đang trở nên vặn vẹo. thái thợ của Dương Lạc Thanh cũng mỏng dần. Tiêu văn ráng sợ Thường Hy bị ảnh hưởng, cho nên đưa tay ấm nàng vào trong ngực che mắt của nàng lại. Nhưng hắn cũng không tiến lên ngăn cản. Hắn biết đây chính là kết cục tốt nhất cho Dương Lạc Thanh. Mạnh điệp không đi ngăn cản, liệt phong không có lệnh của tiêu vân trá cũng không hành động. chẳng qua, ra một tay vẫn nắm chặn tay của Mạnh điệp phụ Tay kia thì tấm lấy tiêu vân triện không để cho hắn, tiến lại gần thẩm phi hạ. Ngô thở lân than nhẹ một tiếng, xóm biến xảy ra chuyện này. Trong mắt mình sáng lá lên, thử ánh sáng phức tạp. Mỗi một thời đại hoàng thể đều sẽ trình diễn một màn như thế này. Đến mức vấn như vậy mình khải quân cũng thế đối với những cảnh như này nàng đã có chút miễn dịch không còn gì gọi là sợ hãi nữa dù sao kẻ án luôn phải trả giá thật lớn nhưng đại thần trong điện hoàng hốt nhìn một bang này không có ý chỉ của hoàng thường, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể giống như cọng gỗ đứng ở nơi đó nhưng trong lòng ai cũng có chút âm thầm hối hận biết vậy hôm nay chết sống cũng ở nhà Tốt nhất không nên dính vào những chuyện phân thành như thế này. Về sao biến thế nào thoát thân đây? Minh Tông nhìn như lạc thành đã không còn chúng hơi thở nào. Lúc này mới nhìn vạn Thịnh nói, Đứng đó làm gì, còn không mau tách người ra. vạn Thịnh ngậm tức giả một tiếng, rồi chạy vội về phía hai người. Trong lòng lại âm thầm nói, làm nấu tài dễ dàng sao, lúc nào cũng phải nhìn chăm chầm, chầm sắc mặn của chủ tử để làm việc.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 Đốn vàng thịnh đến đời rốt cuộn đã chậm một bước, nhưng là Thanh đã đi đời nhà ma rồi. Thẩm phía hà bị nhốt vào thiên lao. Khi văn truyện tâm tình quá kích động, điều phòng giữa lấy hắn thật là tốn sức, nhưng có hỏi mọi người không chú ý liền cho hắn một trượng bấn tĩnh nhân sự, bất biệt. Trên bầu trời sinh thẳm, điểm xuyến vài cụ bay trắng lực lờ trôi, thường hì ở dưới mái hiên cấp công, công trong trọc cung yên lặng bề nắng thông khí yên tĩnh thanh bình bao trầm bổng đĩa. Nàng hỉ mắt buồn ngủ, như một đạo thánh chỉ sáng nay vẫn khiến nàng hồi hộp thôi Cung đình bị sự đúng là không bao giờ công bố sự thận cho mọi người. Điều đình tuyên bố là vì mắc bảo bệnh của mình, ngay đêm Thẩm Phi Hà và thiên lao, liền thắng cậu chết. Từ sáng so với bị chặt cầu thì vẫn tốt hơn. Cung đình bị sự hơn nữa Thẩm Phi Hà tin rằng hoàng thượng sẽ không công bố chuyện này cho thiên hạ. Chỉ sợ vẫn như cũ, được trông cấn ở hoàng lăng. Nếu như vậy thì coi như nàng có chết vẫn là chính thề của tiêu vân triệt. Tương lai nếu hắn tái giả thì người sao cũng chỉ được phong thiếp, thì chung không được hơn nàng. Tháng này tiêu vân triệt nếu qua đời sẽ học táng cùng nàng bọn họ sẽ mai mãi ở bên nhau. Hành thường cũng sẽ vì nhớ đến nàng đã bảo vệ quy nghiêm hoàng thân cho hắn mà không dễ dàng làm khó tham gia chỉ khiến cho bọn họ lưu vòng, với lại hơn trăm mạng người. Một người chết đã lấy hơn trăm người sống đan giá. Tiếp văn Tiện bị bệnh, cả ngày nhúc mình trong trong căn phương phủ, không ra ngoài được bữa. Mọi người đều cho rằng hắn đau lòng mãi thề qua đời, cho nên mới truyền miên dược bệnh, mà không biết được nội tình ở bên trong. Kế tiếp, trong cuộc tổ chứng can sự của Lạc Phi, lũ triều thần cho rằng, Lấy trên độ ái của Hoàng Thượng đối với Lạc Phi, nhất định sẽ hạ tán nàng ở nơi trang trọng trong hoàng lặng. Ai ngờ cuối cùng lại thấy thân mộ của Lạc Phi nằm trong một góc nhỏ hào lạnh. Mọi người bí mật nghị luận một thời gian, rồi cũng không dám tiếp tục bàn tản. Bà tháng tăng kỳ đi qua, hôn sự của ngô thị lân và mạnh sáng cũng được thúng đẩy tiến hành. Bản cánh đến ngày sinh hở của Thượng Thị cũng đã rất gần. Nhớ là ca ca tóc tẩu nàng thành thân, Cho nên thượng thi vẫn mừng xin hoàng thượng đến chung phúng cho bọn họ. Mặc dù lão hoàng đế có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thường thi cao hứng đến nỗi hồ to hoàng thượng thánh minh. Sao thượng thi mới biết được, người đã thương Dương Lạc Thành tối hôm đó là chuyên tôn nhạc đàn. Có lẽ, lần này hắn muốn nhìn mũi tự xuất giả, rồi mới yên tâm theo vướng tính cương vần dục tử hại. Trải qua mấy phen bàn bạc, mình sáng quyết định không muốn xuất giá từ trong cung, cho nên cuối cùng mọi người đành phải chọn nhà của mình để vỗ mạnh phụ. Mạnh là phu nhân cũng rất là cầu khẩn, là hét mạnh phụ đã lâu không có việc vui rồi, không có mọi người chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới. Một ngày kia trời xanh như ngọc bích, nắng đẹp như mặt vàng. Trong ngoài mạnh phụ đã sớm dàn đèn hoa, theo lòng dáng tì chữ hỉ màu vàng, toàn bộ đều được bao trùm. Bởi công khí sung sướng quân Đến đường lõn trướng cậu mạnh phủ Đến đường quán dọn sạch sẽ Còn lại thêm mộng tấm tấm đỏ Các dài từ trong cổng ra ngoài đường Thần Hì ngồi trong phòng của minh sát Nhìn toàn phóng phu nhân thay nàng chải đầu Trang điểm Thị phụng đỏ rừng đẹp đẽ, Thật khiến người ta mộ Thần Hì không khỏi khẽ cắn răng Đang cả cho tiêu vân rác Còn chưa có cử hành qua nghi thức đầu nhưng khi nhìn đến cái bụng tròn po của mình, nàng lại vẫn đánh nhị thở dài. Ai kiều nàng lên xe trước, mẩy mua vé bổ sung chữ, không thể quản người khác được. Đây này, chiếc xe nàng cũng không thể vui vẻ thuận lợi mà giảm lần, thật là vô cùng ra xố thực thần. Minh sát nhìn con mảng buồn bực của thần thi cười nói: người buồn cái gì, còn có nghi thức sát phong hoàng hậu vô cùng long trọng kia kia. Không phải quy phong hơn thành thân hay sao? Ánh mắt thường hề lập tức sáng lên. Đúng nha, thế mà nàng lại quên mất một vụ này. nhất thời con mặt lại tươi cười toa toé. Nàng nhìn mình sáng nói. Chị giàu đúng là hiểu rõ ta. Người nói nữ nhân cái đời cũng nhất là cái gì? Thời điểm xinh đẹp nhất, sáng chối nhất, còn không phải là ngày thành thân sao? Người nói nếu như không có lễ phong hậu, chẳng phải ta sẽ nghẹn mà chết. Thôi đi, người cũng chỉ được cái nó miệng, nếu để người thành thân lại một lần, đón chừng người chạy so với người khác còn nhanh hơn. Mình sáng không chút nào thương tình nổi. Nhìn toàn ốc phu nhân cài kim quang lên đầu mình, và nói cảm ơn một tiếng, rồi mới đem người ta tống ra ngoài. Anh đều phủ như thế nào? liệu phong buông thách chưa? Thường Hy to mò hỏi, đang đều ở trong khung, nên tình tức mất tình thông. Mộng chết sống không muốn lấy chồng, mộng chết sống phải kết đồn. Rốt cuộc, cái này ai thắng ai thua, chính sự như thế nào rồi? Nói đến cái này, mình Sắn liền không nhịn được cười, nhìn Thường Hy nói. Thái tử gia không cho người biết sao? Đóng mai Thường Hy dương lên, hắn cũng biết chuyện này à? Mình Sắn hồn nghi nhìn Thường Hy rồi mở lên tiếng. Nào chỉ có biết, ta xem chừng hắn còn ở phía sau vài mô tính kể. Bằng không. Lấy liều phòng miệng lưỡi kém cỏi tư tưởng cổ hủ, phạm ứng chậm chạp. Ban địa phụ đã sớm chạy 18 lần rồi. Nhưng cho đến bây giờ, nàng ta một lần còn chưa có chạy thoát. Người nói có phải là kỳ lạ hay không? Thường Hy bắt đầu hơi tức tớt. Tiêu văn tán ở sau lưng động tay động chừng lại không nói cho nàng. Không biết nàng tò mò muốn chết à? Hẳn làm cái gì? Thường Hy hỏi tự ra tài cũng không đến nỗi quá thua kém chữ. Còn có thể làm cái gì ngoài hai chiều quấn quýnh chặt lấy, theo sáng không buồn. Chiều số này mặc dù không cầm hình, nhưng lại cực kỳ có tác dụng. Đề phòng, mỗi lần đều có thể đem mạnh điểm phủ ra âm thầm chạy trốn bắt trở lại. Mình sáng cười cười, ảm măng lóa sáng. Nàng nhìn tượng lần thứ ngàn lần, mạnh điều phủ bỏ chạy, bị bắt trở lại. Trên cổ tài còn thêm một sợ dây sát. Một đầu ở tay nàng, một đầu gắn ở ta Liệt Phong. Chà chà, đằng này thật sự là hết đường chạy trốn. Thường Hy nghe mình Sáng kể mà cười không khép nổi miệng. Cuối cùng, anh nhìn mình Sáng hỏi. Ta rất kỳ quái. Tại sao Liệt Phong lại cứ cố bằng mọi cách, muốn lấy mà điều phụ? Không có nguyên nhân, đánh chết. Liệt Phong cũng không làm loại chuyện tình quấn quýnh lấy người khác thế này. mình Sáng lại nhìn Thường Hy kinh ngạc. Người không biết à. Ta không biết, không ai nói cho ta, ta làm sao mà biết được. Cực nghi nhìn phép mặt minh sắc, liền đoán chắc rằng nàng biết rõ nguyên nhân. Nghe nổi, chẳng qua là nghe nói, Ban đầu lực phong theo lệnh của Thái tử Gia đi theo dõi Thẩm Phi Hà. Lúc ấy đi ngang qua một khách điểm, lại nó cũng khéo, ngang sau khách điểm ấy có một kho chứa củi lâu ngày. Đêm hôm đó gặp một quả quàng, thất lửa lan ra cả khách điểm. Liệt phòng không nghĩ tới, cầm hỏa hoạn như vậy, nên vì cần lên mãi nhà trạng. Ánh ngờ, xe nhà bị lỗ đốn cũng không lấy làm chắc chắn lắm. Liệt phòng không biết, liền dậm trúng phải chỗ xa nhà một nát mà rơi xuống. Châu hắn rơi xuống, thật sự là quá tốt. Vừa đúng là phòng của Mạnh Điều Phủ nữ giả năm ràng, đang trên trường hồi cân báo thù. Mạnh Điều Phủ đang tấm rửa, không biết khách điếm bị cháy. Lần này, trên trời rớt xuống một nam nhân vừa hay nhìn thấy một bức mỹ nhân xuất dục đồ như vậy. Người nhỏ lấy đau ống của liệu phòng còn không đi chịu trách nhiệm sao? Minh xác vừa nói vừa cười khoa tan bó chân. Rời ban nhân viên, nàng tin là thật. Trong đúng bất chợt, bên ngoài ban lên và tiếng pháo nổ cho tài. Chính là lúc chú rể tới đón tân đương rồi. Thường khi nhìn ngoài cửa xong vào rất nhiều người. biết là đến để phủ khăn vòn cho Minh xác nên nàng lặng lẽ lui sang ngoài. Đang ra cửa lại thế trượng chiên tôm nhặt đàn đang đứng dưới mái nhà công, yên lặng ngẩn người. Thường hi chậm đã đi tới cười nói Đã lâu không gặp. Chiên tôm nhặt đàn quay đầu nhìn về phía thường hi nó cười vẫn trầm sáng như xưa. Thanh sầu giữa hai hàng lóc mai đã tản đi rất nhiều, ông Hà nói. Đã lâu không gặp. Bốn mắt nhìn nhau, thường hi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi. tình nhiên, trong lúc nhất thời là không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Thiền ngồng vạn ngữ, cuối cùng chỉ bật thống ra một câu. Cần đây có tốt không? Rất tốt. Đi theo sư phụ Du Sơn ngoạn Thủy, có nhiều điểm thích ý nói không nên lời. Yêu hận tình thù ta đã sống qua lãng, bây giờ ta rất hạnh phúc. Chuyên tập nhật đàn yên lặng cười cười, ánh mắt nhìn Thượng Hy vẫn trướng sang như một. Thượng Hy lúc này mới bắt đầu cười một cái, nói, Hạnh phúc là tốt rồi. Mình sáng ở Vân Đồ, Có nghĩ tới đến định cư ở Văn Đô hay không? Chiêm tôn nhạc đang lắng đầu một cái. Vì lần là người tốt, hình xăng chân chắn sẽ hạnh phúc. Ta ở lại nơi này cũng vô dụng. Ta đã nói sẽ cùng sư phụ đi khắp thiên hạ. Nơi chưa đi qua vẫn còn rất nhiều. Đi được khắp thiên hạ cũng là một loại may mắn. Lúc đi cũng không cần nói lời từ biệt với ta. Cứ văn tráng thản nhiên nhìn, nhìn Chiêm tôn nhạc đang nổi. Gương mặt thường Huy rời đẻ hạc tuyến, quá đào nhìn tiêu văn trán cắn răng nói. Chàng không nói được lời nào dễ nghe hơn sao? đời này còn không dễ nghe à. Đừng quên, cái này thích nàng. Ta có thể nói với hắn hai câu, đó là rất độ lượng rồi. Tiêu văn trán gương mặn ghen tức nổi, ánh mắt nhìn thường Huy tràn đầy bất mãn Thường Huy nghe trà muốn nói vai lời xin lỗi với chuyên tôn nhạc đàn nhưng khi xoay người lại, chiếc kiếm nhìn thấy vàng áo của hắn biến mất nơi cuối hành lang. Nhìn thần sắc thường hy, tiêu văn tráng lập tức đổi đề tài. Đi, ta dẫn nàng đi xem nóng nhiệt. vừa nghe đến có nóng nhiệt, thường hy đã lên tinh thần hỏi: nóng nhiệt gì? Mạnh lão phu nhân làm chủ khiến địa phủ với mình sáng cùng gả vào ngày hôm nay, gả cho liệt phòng. tiêu văn tráng sấp bụng cười. mặc dù nói liệt phòng không có chân chính trở thành tình địch nhưng tóm lại thường hi cũng đã từng có ý tưởng về hắn hiện tại hắn thành thân mình cũng yên tâm không xương này giờ chính hắn mộng tài thúc đẩy có thể không cao hứng sao thường hi đi theo tiêu vân cán ra ngoài cửa thấy mình sáng được nâng lên kiệu hòa đại ca của nàng không mặn vui mừng sặc sỡ nhảy lên ngựa đón tân lương trở về cùng lúc đó cũng thấy mình điều phủ mộng thân hồng tì nhảy lên nắp nhà nhanh chóng bỏ chạy, rồng nhảy mát, điều phòng hí phụng đỏ thẫm cũng theo sáng đủ theo. Thường hiện đã kéo tay Tiêu Văn Trác nói, đám người có võ cao này, hình thân thành thân thận kỳ quái. Tân đương bỏ chạy chú rể đủ theo, không ngôi kiệu, hồng cởi ngựa, đạp gió mà đi. Đúng là nơi nào ôm phòng nảy, vận hợp theo loài, quả xương đồi. Tiêu Văn cá không nhịn được cười. Tiếng cười quanh quẩn xa, xa xa truyền vào trong không khí não nhiệt xung quanh. Sao lại, nghe nói Liệu Phong dùng cảnh đem từng đường gánh vào tân phòng. Tiếp tục nghe nói tân phòng não lộn một đêm, bằng chú sẽ bầm dập thê thảm, ba ngày không dám làm nhiệm vụ. Còn nghe nói nữa, khi trường tổng nhật đang đi, sau lưng có đi theo một người, dân dốc vô cùng giống đông lăng cường. Qua mấy tháng sau... Thần Hy thuận lợi, sinh hạ một tiểu hoàng tử. Nghe tiểu hoàng tử đề tháng, cũng gồ lúng ba thầy trò tấm vương đi qua văn đồ, lập tức đến chúc mừng. Gặp lại tiêu văn triệt, Thần Hy thấy được hắn cũng giống như chiên tôn nhật đàn thành nạn xa cách. Thời điểm ba thầy trò rời đi, tăng sao lại nhiều thêm một thân ảnh. Thánh chỉ vốn đựng viến sẵn lập tức mang ra công cho bàn dân tiền hạ. còn để Minh Tông những ngôi cho tiêu văn trá bỏ lại giang sang bắt tay giảng hòa với tinh tịnh đi du sang ngoại thủy. biến cố đột như này khiến tư văn tráng rất là luống cuống hắn cũng muốn mang theo nàng dâu, ông con trai chơi thêm vài năm nữa ai biết ở cha nhà hắn là giỏng hạt như vậy trực tiếp bỏ trốn ngày s tháng s năm s có một đoạn đường nào đó minh tông nhìn tiêu văn triệt có mặt càng đầy tò mò hỏi Năm đó, để nhau đầu viết cho người thư gì, lại khiến người vui vẻ chạy vào cùng, còn đem tiêu văn tráng ra đánh một hồi. Tiêu văn triển không nghĩ tới, chuyện qua lâu như vậy rồi, mà phụ hoàng còn hỏi tới. Xì nghĩ một chút liền lấy từ trong ngực ra một cái hạ bào đưa cho Minh Tổng. Thắng Vương và Chiên Tông Nhật Đàn có lập tức tiếng lên. Chuyện năm đó, bọn họ cũng có nghe được một chút. Những cái kháng đều biết cả. Nhưng riêng lá thư này, bọn họ lại không rõ nội dung, tò mò à tò mò. Ba người Minh Tông nhanh chóng mở hạ bao ra, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy đã hơi ố vàng, trên giấy là hai hình vẽ. Một hình có một đôi nam nữ gây gỗ cả nhào, tương tử nhìn trăng mà trở lệ. Một hình là nam tử mang theo gãy gỗ nở dẫn đùng đùng, sông vào điện, nhưng mạo nam nhân kia trông có vẻ rất giống với tiêu Văn triệt. Ba người quay đầu lại nhìn tiêu văn triệt, anh máng mang theo vô hạng thương hại. Cái này không phải là mỹ nhân khổ nhục cây sao. Người ta vừa nói chịu ớt ớt, hắn đã xông vào cùng đánh tiêu văn trá. Mặc dù thế lại không có đánh thắng, hắn ăn đắm cũng khá nhiều. Nữ nhân quả thật là hòa thủy. Nhìn bốn người cô đơn bộ họ, qua trường bên tông ra, thì ba người còn lại đều bị tình yêu sắc. Ô hô thương thai, sao mà bất hạnh. Minh Tông nhìn chuyên tâm nhạc đàn, hay nhìn Tư văn triển sau đó, ứng về phía tấn vương nổi. Nữ nhân đều là hòa thủy, nhất là lại mang trong người lời tiên đoán, hòa thủy trong hòa thủy. đang tiêu chọc chơi cùng tiểu hạ tử, thường hiền trong lúc bất giọng liền hắn xì mấy cái. Tư văn tráng về dự tốt trường bên cạnh, liền quay sang hỏi. Sao vậy? Có muốn gọi thấy y đến xe một chút hay không? Chỉ là. Chỉ là hắn hơi mấy cái, gọi cái gì thấy y. Chàng đừng cái gì cũng làm quá lên, khiến ta giống một động vật cần bảo vệ. Ra ngoài người ta thấy cười cho. Thường hi ba chùa quảng trát, nhưng vẫn đưa tay ôm con trai vào trong ngực. Trái mặt nở ra nụ cười hạnh phúc. từ văn trát nhìn thấy Thường Hì chơi đùa với nhi tử, liền bỏ bút lông trong tay xuống đi tới gia nhập. Một nhà ba người ấm áp bên nhau. Tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng lại truyền ra ngoài, đã lên một mức đăng gia đình thật hạnh phúc. Hết.